các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Không có chậm trễ, ông Phú toàn quên cả sợ guốc mà lao nhanh ra ngoài đồng, mồm thì hối thúc, "Nhanh, nhanh đi, báo cho bà con dậy hết ra cố nhà cửa mà giữ đi, nhanh lên, chết cả lũ bây giờ." Khúc đê sắp sụp đến nơi, mấy chỗ kè đá đã bị dòng nước hung hãn đánh toàn nát. Ông Phú ngồi sụp xuống gào lên, rơi thổ ra một bộ máu. Thằng Tốn đứng cạnh hầu, thấy như vậy thì hãi quá, lao lại cõng ông Phú toàn chạy luôn. Lúc này, thằng Tốn chỉ lo cho sức khỏe của chủ mình. Mặc mẹ dê điều đang bị nước lũ cào xé, thằng Tốn chỉ nghe tiếng của ông Phú thều thào trước khi gục xuống ngất lịm trên vai của mình. Bảo bà con, chạy, chạy đi góc nơi. Trong đỉnh làng lúc này lại là một không khí hoàn toàn khác. Đèn đuốc được đám gia nhân nhà lão tránh linh thắp sáng trưng. Nhà lễ, lính tráng, kẻ hầu người hạ đi lại rộn ràng như nhà có tiệc cưới. Trên sập gỗ lim bóng loáng kê ở gian giữa, lão tránh uy nghi, chậm chệ ngồi ung đùi. Miếng thịt gà còn rất vạc kẽ răng, làm cho lão khó khăn lắm mới móc ra được. Đã vậy lão còn đưa lên mũi người, rồi lại đút nhanh vào miệng. Lão Tránh Linh cứ thế mà ung dung hưởng thụ, mặc kệ ngoài kia gió rít, mưa gào và nước lũ cuốn ngập đầu làng. Lão quẹt đám mỡ gà còn dính đầy mép và mấy cọng rau lưa thưa, rồi với tay lấy tích nước trà ngửa cổ tu ừng ực giải chiều khoan khoái lắm. Bước cổ làm cái bụng của lão Tránh Linh hơi ỉ ạch, lão ngả người ra sập, rơi dạng chân mà gọi cụt lụt. Chúng mày đâu? Bóp chân đi bên chiếu dưới, trúc lão hưng thân chắc sắc đang bày cái chiếu mà đánh tổ tôm. Tiền nong thì chúng chia nhau cả rồi, giờ cứ ung dung mà hưởng thụ trà phải suy nghĩ gì. Chốc chốc, đám tổ tôm lại kêu rú lên. Bát sách này, tôi xin, thật văn các ông nhé. Pha ông, tôi xin hai quán vậy nhé. Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, rất làng gào thét nhau mà ôm cửa bỏ chạy kẻ nhắm hướng đỉnh, kẻ lại lao về nhà của ông Phú Toàn ra chiều rối rít và cấp bách lắm. Nói chung là mà ai người nấy giữ, khung cảnh thì cái loạn hết cả lên. Ấy vậy mà trong đỉnh xem chừng các cụ khoan thai lắm. So với cảnh trăm họ đang lấm láp, đội mưa gió tắm mưa như đàn sâu lũ kiến mà cố cứu lấy cái mạng tàn thì ở trong đỉnh đang rất là nhàn nhã. Cụ Tránh Linh sau cơn ẩm ướt Vì cái chầu rượu cũng đã nhanh chân nhào xuống chiếu mà xếp bằng làm cái chân bốc nặng đang say sưa nặn bài thì tiếng của thằng Nam chạy vào nói đến níu cả lưỡi. "Ông dạ bẩm bẩm cụ l lột rồi, báo về rồi, vỡ đề rồi." Lão Tránh Linh bốc được bài thất sắc thì đang cay cú nghe đứa người ở Tấu Trình thì điên tiết quát lên. Tiên sư trà cái lũ khổ sách áo ôm chúng mày, vỡ đề thì không biết đường mà chạy hay sao chứ? đề vỡ mặc đề, nước sông dù nguy không bằng trận bài cao thấp, xéo ra bên ngoài mau đi. Vừa lúc đó, thì dội vào trong đình là tiếng người kêu khóc ầm ĩ, tiếng gà khóc mỗi lúc một lớn hơn, lại có tiếng ồn ào như thác chảy xiết, rồi lại có tiếng gà, tiếng chó, tiếng trâu, tiếng bò cứ kêu vang tứ phía, tiếng cày gãy rằng rắc, tiếng sấm chớp ầm ầm, thực sự đã tạo một cái thảm cảnh tàn nát khắp mọi nơi miền đó. Nước trào đã linh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi sạch, lúa má chưa kịp thu hoạch nhanh chóng đã bị dòng nước lũ ào vào ngập hết. Kẻ sống thì không chỗ ở, kẻ chết thì không có nơi chôn, lênh đênh chỉ một màu đục ngầu quẩn quẩn. Ngày đêm ngày hôm đó, ông bà Phú hộ toàn đã cho người nhanh chóng mở kho phát trận, bắc hẳn ba cái bếp củi to tướng ở giữa sân đình để nấu cháo mà cứu người làng. Lão Tránh Linh thấy thế thì cũng mặc kệ, lão còn cười thầm ở trong bụng, rõ là loại ngu lâu, mang máu thịt mà nuôi diều quạ. Cứ nấu đi, nấu nhiều vào. Đợi khi nước rút thì quấn bế mày đi còn nhé. Y như lời lão Tránh Tổng Linh, hai ngày sau nước rút cũng là lúc quan trên sai mấy chục lính lệ cờ phướn rập trời mà tiến về làng. Nhác thấy bóng quan lớn vừa đặt chân xuống cửa đình, lão Tránh Tổng Linh đã khom lưng lao ra mà lạnh như tê sao. Đoạn chưa kịp để quan cất lời thì chỉ điểm ông Phú hộ toàn rồi buông lời tố cáo. Vị quan bước hẳn vào trong đình, nhận giáp Phú hộ toàn chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net